Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chú Hòa hưu hưu thổi Cô quản thật đã lệnh run cầm cập Đành phải ôm chặt hai tay mình để sửa ấm Lạnh sao không nói Anh cởi áo vest trên người Đem khoác ba chùm toàn bộ người cô Như vậy có đỡ chút nào không Đối với sự cẩn thận của anh Hạ Mộ Nghiên có chút kinh ngạc Không thể tưởng tượng được Người đàn ông này cũng có bộ mặt chăm sóc người khác Tốt hơn nhiều rồi Cảm ơn anh Áo khoác rộng thùng thình có lưu lại hơi thở nam tính ôn hòa, ấm áp, loại trừ cái lạnh lẽo của cô, đem lòng cô lâng lâng say. Tôi là chồng em, lần sau không cần khách thế như vậy. Anh dướn người về phía trước, tới gần khuôn mặt cô đã đỏ, giấu ở trong áo vest. Được mà, anh nên... Nhìn khuôn mặt tuần tú của hắn cách mình không đến 5cm. Cô không tự chủ được, nắm chặt áo khoác co rúm lùi về phía sau đối với việc hắn tiến tới sát gần cô mà cảm thấy bối rối, tôi nên làm gì? Cười cười nhìn cô trúc chắc luống cuống, hắn lại lấy tay nâng cảm cô lên. Xem ra tôi phải dạy em, tôi nên làm gì? Vừa nói dứt lời, đôi môi hồng nhiệt đã để lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. Thình lình xảy ra hôn môi kịch liệt, cô không có kinh nghiệm nên không khỏi khẩn trương, cả người cứng ngắc, cơ hủ hít thở không thông. Làm sao bây giờ? Cô nên đẩy anh ta ra sao? Nụ hôn này nếu phát sinh mấy ngày trước, cô sẽ không chút nào do dự đẩy anh ta ra. Nhưng mà hiện tại anh ta là chồng của cô, chồng hôn môi vợ, chẳng phải là chuyện kinh thiên động địa gì. Cô tự hù không có lý do để cự tuyệt, mà kể anh ta ngang ngược như thế nào, mà kể cô có muốn hay không, hai người kết hôn đã không còn gì để nói. Sau đó thì một đêm tân hôn tuyệt vời đã xảy ra đối với bọn họ. Ngồi ở vị trí giọng thùng thình trong khoang hạng nhất, hạ mộ nghiên thăng thả giở cuốn tạp chí. Tuy rằng còn phải bay một quãng đường rất xa nữa, nhưng cô một chút ủ rũ cũng không có. Nghĩ đến mình có thể đi hưởng tuần trang mật, cô cực kỳ hưng phấn. Bởi vì trước khi kết hôn, hai người chưa từng nói qua chuyện này. Hơn nữa, sau khi kết hôn, chồng cô mất tích nhiều ngày, cô chưa từng nghĩ hay là sẽ chờ đợi cái gọi là hưởng tuần trang mật. Hôm qua, là cái đường thình lình quyết định đối với cô như món quà từ trên trời rơi xuống làm cô kinh ngạc cùng mừng thầm. Kinh hỉ đan xen, cô càng thêm tò mò. Người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Vì sao sau khi kết hôn một tháng rồi mới quyết định đưa cô đi hưởng tuần trang mật? Là bởi vì liên quan đến chuyến công tác hay là có nguyên nhân khác? Từ vạch ra đủ kiểu lý do. Cô nhịn không được. Đít nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh một cái. Nhìn cái gì? Là kế dương đang cúi đầu trầm tư, cảm giác được ánh mắt khác thường của cô. Không có gì. Cô chủ dạ cúi đầu, hoàn toàn không hy vọng anh ta biết mình có chú ý anh ta. Không có gì thật sao? Là kế đường đưa tay nâng cảm cô lên. Vừa chạm vào cặp mắt của anh. Mặt hạ mộ nghiên tự nhiên đỏ ứng. Cô gái này, La kế đường nhịn không được cảm thấy buồn cười Kết hôn tới nay Số lần hai người thân thiết với nhau không dưới 20 lần Cô vẫn cứ thẹn thùng như trước Vừa nhìn thấy anh Không phải cúi đầu thì mặt cũng đỏ Nhưng đáy lòng anh vẫn là hưởng thụ Vẻ thẹn thùng này của cô Tôi chỉ tò mò Cô quay đầu đi Cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của anh Anh tại sao lại đột nhiên quyết định Đi hưởng tuần trăng mật Cái này thì có gì lạ Anh nhún nhún vai Bộ dáng tỏ vẻ đương nhiên Vợ chồng tân hôn chẳng phải đều đi hưởng tuần trăng mật sao Thật không Cô nhẹ dọng hỏi Tôi còn tưởng rằng chúng ta không cần Vì sao lại không cần Anh hỏi ngược lại Chúng ta không phải hai người yêu nhau Kiểu hôn nhân này chỉ chú trọng kết quả trao đổi Cô cục đầu xuống Anh không thấy đi hưởng tuần trăng mật Có chút dư thừa à Dư thừa Chính xác Đó cũng là ý nghĩ của anh trước đây Sau khi kết hôn, la kế đường cũng không tính đi hưởng cái gì tuần trang mật Nhưng mà sau khi ở chung nhiều ngày với cô gái này, anh đột nhiên thay đổi chú ý Không hiểu sao, anh muốn lấy lòng cô, muốn nắm chặt lấy cô một chút Tôi không cho là như vậy, mà kệ trước đây là vì điều kiện gì mà kết hôn Em đã gả cho tôi, thì là vợ của tôi, người khác đã có tôi, tuyệt đối không để em thiếu tôi cũng không hy vọng em nói là cái đường tôi keo kiệt khách khê với chính vợ của mình anh đương nhiên sẽ không đường hoàng nói ra ý nghĩ chân chính của mình cho nên tìm một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net